hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương ba gây hỏa cũng đừng nghĩ tránh lâm ý tiện nghe vậy hoàng sợ khoát khoát tay đừng giới thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày vạn nhất mang thai làm sao bây giờ ngươi không thể tiếp nhận ta sinh hài tử Vừa vặn ta cũng không muốn sinh con ở riêng ngủ Ngươi tốt mà ta cũng tốt Cho dù lại thở ơ trong giọng nói đều hiện lên một cố tức giận vì chua Cố niệm thâm rất nhỏ bé phát giác Lập tức nghĩ đến hắn tối ngày hôm qua nói với nàng nói lấy Chỉ tần không phải ngươi lâm ý thiền ta đều có thể tiếp nhận Cho nên nàng là vì vậy đang cùng hắn giận dỗi sao Cho nên nàng vẫn có chút quan tâm hai người môi còn nhẹ nhàng dính vào cùng nhau, với nhau hô hấp đụng va vào nhau, tốc độ tim đập cũng đang không ngừng thay đổi. càng là trong con ngươi úi niệm thâm dần dần rõ ràng nô cười phảng phất xuyên thủng hết thảy. mặt của Lâm ý thiển càng ngày càng đỏ, nàng cảm giác người thiết lập sắp nứt vỡ, vội vàng giơ tay lên đầy úi niệm thâm. ta còn có chút chuyện công tác muốn xử lý, liền không phụng bồi. nàng dốc hết sức. Thừa dịp cố niệm thâm không chú ý, đẩy hắn ra. Nàng chui cách chỗ trống, nhanh nhẹn đứng dậy chân lui về phía sau hết mấy bước cùng cố niệm thâm kéo ra thật là lớn một khoảng cách. Sau đó vừa sửa sang lại quần áo bên lạnh lùng đối với cố niệm thâm nói. ngươi không thích tiểu ngư đứa bé kia có thể ta rất thích. Ta đã cùng nhà hắn người trao đổi thu hắn làm con nuôi, mấy ngày nay ta sẽ dẫn hắn tại công ty ở, cố tổng ngươi liền có thể mắt không thấy tâm không phiền rồi. Lời này để cho cố niệm thâm nghe cảm giác nàng liền là đang cùng nàng đấu khí. Hắn càng là không thích sự tình, nàng thì càng muốn đi làm, nói trắng ra là chính là đùa bỡn tiểu tính khí. Cố niệm thâm hận đến nghiến răng nghiến lợi lâm ý thiện tên ngô ngốc này gây họa liền muốn tránh cửa cũng không có hôm nay mang theo tiểu ngư lâm ý tiện buổi chiều không có đi phòng thu âm bất quá nàng một buổi chiều đều đang họp tiểu ngư nàng để cho bí thư hỗ trợ trông chừng nàng tại phòng họp thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn tuần hỏi tình huống của tiểu ngư cái hội này mở có hơi lâu Là bộ thị trường bên kia báo cáo công trạng cùng tháng sau hàng tháng kế hoạch Đi ra đều đã 5 giờ dưới rồi Lâm Ý Thiển ra phòng họp Vội vàng trở về phòng làm việc Nhìn thấy Bí Thư ngồi tại chỗ Nàng hỏi Tiểu Ngư ở bên trong làm gì Bí Thư lập tức đứng lên Nàng ánh mắt thật giống như tại né tránh Là trong lòng tư. Lâm Ý Thiển thấy vậy khẩn trương bước nhanh hơn hướng nàng bên trong phòng làm việc đi thế nào? nàng đẩy ra cửa phòng làm việc, chuẩn bị vào trong. bí thư khiếp khiếp ngữ khí trở về nàng tiểu ngư, tiểu ngư bị cố tổng nón đi. nghe vậy lâm ý thiện bước chân dừng lại, hai tay chợt siết chặt quả đấm, xoay người lạnh lùng nhìn lấy bí thư. ngày mai đi kế toán cái kia lãnh lương chứ gì? những lời này rất rõ ràng rồi bị đuổi. Nàng nói xong không nhìn nữa bí thư, nhất chân tiếp tục hướng bên trong phòng làm việc đi. liền đột nhiên như vậy bị đuổi, bí thư có chút mộng bức trong lúc nhất thời không tiếp thủ nổi theo sau biện giải cho mình. Lâm Tổng, Cố Tổng nói hắn mang tiểu ngư đi trước, tiểu ngư cũng nguyện ý đi. Lâm ý thiện dừng bước lại, quay đầu nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn lấy bí thư tiểu mễ, ngươi sau đó mặc kệ đi nơi nào công tác. Đều phải nhớ kỹ một cái chung chữ, tầm ai tiền thay ai làm việc, cố tổng mang đi tiểu ngư ta sẽ không trách hắn, có thể ngươi như vậy thuộc hạ, ta không biết dùng. Đơn giản thẳng thắn. Làm cho không người nào lực giấy rùa, không có bất kỳ khe hở có thể chui. Bí thư mặt rồi. Lâm ý tiền đóng lại cửa phòng làm việc, lập tức lấy điện thoại di động cho cố niệm thâm gọi điện thoại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website od.org, chương 371, đây cũng là tiểu ngư nhân sinh tột cùng nhất thời kỳ. Mặc dù tiểu ngư trí nhớ cực kỳ tốt, sẽ nhớ đến nàng nói qua tất cả, cũng sẽ rất tuân thủ, có thể nàng tâm vẫn là giả, giấy số thông qua đi thật nhiều lần cũng không có người nghe, đánh về nhà Dì Chu nói cố niệm thâm không có mang Tiểu Ngư về nhà. Hôm nay nàng nói phải mang theo Tiểu Ngư tại công ty ở, tên kia sẽ không đem Tiểu Ngư đưa đi bóp cảnh sát đi. Tiểu Ngư chúng liền văn đều nói không quá lưu loát, nếu quả như thật đem hắn đưa đi bóp cảnh sát, hắn nhất định phải dò sợ. Lâm ý tiền suy nghĩ, khẩn trương muốn khóc, nàng cầm lấy bao, một bên đi ra ngoài, một bên không ngừng cho cố niệm thâm gọi điện thoại. Một lát nữa liền phát cái que chát đi qua. Lên xe, nàng lục soát gần nhất cuộc cảnh sát, chuẩn bị đi trước cuộc cảnh sát hỏi một chút. Cố niệm thâm bỗng nhiên gọi điện thoại tới rồi, nàng kích động nghe điện thoại. Cố niệm thâm ngươi tên khốn kiếp này đem tiểu ngư trả lại cho ta, không muốn ngươi nuôi tiểu ngư là ta một người. Nàng đỏ mắt gào thét. Có thể trong ốm nghe truyền tới chính là tiểu ngư nhu nhu âm thanh, môn mi, ngươi hù đến tiểu ngư rồi. Lâm ý thiền sườn sốt một chút. Nước mắt ở trong mắt cũng đình trễ ở rồi, nàng há miệng sững sờ hỏi. Tiểu ngư ngươi bây giờ ở đâu? Tên kia không đem hắn đưa đi cuộc cảnh sát à? Tiểu ngư nói. Cha mà dẫn dắt ta tới chơi bóng rổ rồi, đa đi để cho ta gọi điện thoại cho ngươi, hỏi ngươi có muốn tới hay không, nơi này có rất nhiều thúc thúc đang đánh cầu thúc thúc đều thật là đẹp trai. Tiểu tử rất hưng phấn, âm thanh đều trở nên sắc bén. Lâm ý thiện, cố niệm thâm ngươi cách này tên đê tiện. Giống như là trải qua một chàng tai nạn sống lại, nàng chóp mũi đau sót, che miệng đem tâm tình cho nhịn được. Sau đó nàng vét bỏ giọng đối với Lâm Tiểu Ngư nói Lâm Tiểu Ngư cũng thật là không có cốt khí Tiểu Vương bát đàn Người ta đều như thế ghét bỏ hắn còn hùng hục cùng người ta đi Lâm Tiểu Ngư rất tức giận sửa chữa Lâm Ý Thiển xưng hô Ta là con ba ba nhỏ không phải là khốn khiếp Lâm Ý Thiển dùng tay xoa xoa con mắt đem nước mắt xóa sạch rồi Âm thanh còn mang theo điểm dọng mũi, chờ lấy, môn mi một hồi trở lại. Tâm tình bỗng nhiên tốt rồi, ánh mắt còn đỏ, trên mặt liền đã có nụ cười. Vẫn là tại sân thể dục, lâm ý thiển thật xa liền nghe được dẫn bóng âm thanh bịt bịt cùng nhịp tim âm thanh không sai biệt lắm. Mỗi lần nghe được, tim đập của nàng đều không tự chủ được đuổi theo tần số, khẩn cấp muốn thấy được nàng cái kia xuyên bi số một y thiếu niên. Nàng theo số một cửa vào trong, liếc nhìn tại trên cầu trường chạy cướp một cái cầu một đám người. Hai loại màu sắc đội phục, nhưng đều là khuôn mặt quen thuộc. Bóng sổ đế dày cùng mặt đất ma sát chói tai âm thanh, nàng quen thuộc lại thân thiết. Lâm ý thiện ở trong đám người tìm được ăn mặc bi số một ý niệm thân, hắn vừa vặn cầm đến Lý Nam mộ đưa cho hắn cầu, hắn ôm lấy cầu đi tới gần bỏ banh vào rỗ Nàng lại rất không có cốt khí đi theo khẩn trương, nhìn thấy hắn đem cầu ném vào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt theo trên cầu trường thu hồi, nhìn về phía xem đài. Lâm Tiểu Ngư ngồi ở hàng thứ nhất bên người còn ngồi mười mấy người mặc hở rốn bó sát người quần áo thể thao gợi cảm nữ nhân trong tay mỗi một người đều cầm đội cổ động viên chuyên dụng giải lụa màu. Theo sát tiểu ngư hai nữ nhân trong tay một người bưng trái cây đút tiểu ngư trong tay một người cầm lấy cây quạt đang cho tiểu ngư quạt cây quạt. Lâm ý thiện. Nàng hẳn là muốn bắt ca me rát vỗ xuống một màn này trưởng thành nói cho tiểu vương bát này chứng đây là hắn nhân sinh tột cùng nhất thời kỳ. Nhìn tiểu ngư trong lúc trên sân có người tiến cầu rồi cái kia mười mấy người nữ nhân rất ăn ý cầm lấy giải lụa màu đứng lên nhảy hấp dẫn múa ăn mừng. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 372. Đa đi không là người khác. Trong miệng lâm tiểu ngư bị nhét tràn đầy, ngửa đầu tò mò hai bên nhìn một chút. Những nữ nhân kia đứng lên quần cục ngắn đều có thể nhìn đến cái mông. Lâm ý tiện mặt thoáng cách đen như đáy nồi, nàng hầm hầm đi tới, cái kia mười mấy cách lạp lạp đội nữ nhân thấy nàng đều dừng động tác lại ngẩn người một chút. Nàng đi ngang qua bọn họ, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đi tới trước mặt tiểu ngư, khom người đem hắn ôm lên. Bước chân không có dừng lại, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng xuất hiện quá mức đột nhiên tiểu ngư một mặt mộng bức nhìn lấy nàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác môn mi thật giống như không vui, thật giống như tức giận. Hắn nhìn chầm chầm mặt của Lâm Ý Thiển nghiêm túc nghiên cứu. Lâm Ý Thiển sầm mặt lại không để ý tới hắn, hắn có chút nóng nảy, nâng hai tay lên đem mặt của Lâm Ý Thiển cho nâng lên tới, môn mi. Hắn rất chân chó tại Lâm Ý Thiển trên môi hôn một cái, sau đó vỗ vỗ mặt của nàng. Rất bất an, muốn dùng hết thảy biện pháp để cho Lâm Ý Thiển cho hắn một chút phản ứng. Lâm Ý Thiển vẫn rất nghiêm túc, bắt hắn lại một cái tay nhỏ nghiêm túc nhìn lấy hắn. Môn mi nói rồi, tại công ty chờ môn mi, tại sao phải đi theo người khác chạy loạn. Tiểu ngư vịnh miệng, ủy khuất ba ba nói. Đa đi đón ta, đa đi không là người khác. Hắn một cái tay khác, lại sờ tới lỗ tai Lâm Ý Thiển nhẹ nhàng bóp vành tai của nàng. Mỗi một lần hắn động tác này, liền chứng minh hắn là thực sự sợ hãi Lại nói vài lời, hắn nhất định phải khóc Sắc mặt của lâm ý thiện vội vàng nhu hòa một chút Nhưng ngữ khí vẫn rất nghiêm túc Lần sau bất kể là ai đón ngươi, ngươi đều muốn để cho môn mi biết mới có thể cùng đi theo biết không Nếu không môn mi rất lo lắng Ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều, nghe vào không tức giận như vậy rồi tiểu tử tinh thần cũng buông lỏng, nhu thuận nghe lời gật đầu, được, ta biết rồi. Hắn toét miệng cười lên, dối dài thịt thịt cánh tay, ôm lấy cổ của lâm ý thiền. Lâm ý thiện biết hắn vẫn là không có cảm giác an toàn, muốn dùng loại phương thức này để diễn tả mình biết lỗi rồi, lấy lòng nàng, chỉ có thấy nàng cười, hắn mới có thể yên tâm. Nàng tức giận cười tại hắn vỗ lên mông một cái, lanh lợi. Tiểu Ngư vui vẻ dùng đầu cọ cọ cổ của nàng. Lúc này, Lâm Ý Thiển phát hiện trên cầu trường dẫn bóng âm thanh ngừng, nàng có chút hiếu kỳ. Quay đầu phát hiện cố niệm thâm đám người bọn họ tới rồi, nhìn thấy ở trong đám người đặc biệt nổi bật cố niệm thâm, mặt của nàng lập tức lại kéo xuống. Lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không xem bọn hắn. Dô Tiểu chỉ dâu tới. Lý Nam mộ bước nhanh hơn đến bên người của Lâm Ý Thiền, nhạo báng ngữ khí cùng với nàng chào hỏi. Ánh mắt của hắn theo trên mặt Lâm Ý Thiền quét qua, rơi vào trên người của Tiểu Ngư, nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn không được đưa tay sờ một cái, đứa nhỏ này cho hai người các ngươi nuôi cũng không có chút nào không khỏe cảm giác, thừa dịp còn sớm sinh một cách đi. Nói lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía cố niệm thâm. Sau đó lại ra vẻ nhớ tới cái gì, một mặt áy náy đối với cố niệm thâm nói. Ô đúng rồi, ngượng ngùng, ta không phải cố ý muốn đâm nỗi đau của ngươi. Cái này, chỗ đau, để cho mọi người lập tức đoán được có ý gì. Hiện tại cố tổng là gay, cố tổng tính vô năng cố tổng bởi vì keo kiệt ngủ không được vợ tin đồn bay đầy trời. Làm sao sinh đứa trẻ? Lý Nam Mộ không xin lỗi cũng còn khá Một đạo ái náy, mọi người đều không có tim không có phổi chế xéo cười lên. Tần phong giơ tay lên đặt ở trên bả vai của Lý Nam Mộ cười treo chọc hắn. A mộ ngươi thật đúng là ra, ngươi không sợ a sâu một cái mất hứng thôi thì đấu sao. Lý Nam Mộ không sợ hãi chút nào, nếu là hắn thôi thì đấu, ta liền hướng toàn thế giới chứng minh hắn thật sự là gay. Dù sao ta cùng hắn là cùng nhau lớn lên chính là chứng minh tốt nhất. Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 373, đưa tiền liền gọi ba ba. Nấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể ở trước mặt cố niệm thâm xoay mình nông mô đem ca hát rồi. Vừa mới biết nhiều năm như vậy qua tới. Hắn bị cố niệm thâm hố qua bao nhiêu lần, mỗi lần cũng đều là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận tài. Loại này xấu bụng vượt, rốt cuộc có có báo ứng. Mọi người đều là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, nghe xong lời của Lý Nam Mộ đều cười lên há hả. Tần phong khoác lên trên vai Lý Nam Mộ tay, vỗ một cái, Lý thiếu thật sự chính là hại người không lợi mình thiếu một nhóm. Hắn nói xong liếc nhìn tất cả mọi người, mọi người tiếng cười không thôi. Lâm tiểu ngư mộng bức nhìn lấy mấy vị đẹp trai thúc thúc cười, không biết bọn họ cười cái gì, ngược lại rất buồn cười là được rồi. Hắn cũng đi theo ngẩng đầu lên, cười hai vai phát run. Tiếng cười khanh khách, khoa trương để cho lâm ý thiền khóe miệng không tiếng đồng rút ra. Tiểu tử thúi này mù quáng cùng gió gì, không thể không nhổ nước bọt một cái hắn cầu sinh dục vọng. Không nhìn ra đại vương bát mặt đã đen thành đáy nồi rồi sao? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Thiếu Gia đã không biết bao nhiêu lần chết ở dưới ánh mắt của cố niệm thâm rồi. Hắn không có để ý đến bọn họ, lười để ý. Chân dài bước hai bước đi tới trước mặt của Lâm Ý thiền, một cái tay theo trong tay của Lâm Ý thiền cướp đi Lâm Tiểu Ngư. Về nhà, hắn vẫn là một cái tay đem Tiểu Ngư cho kẹp ở trong ngực. Hầm hầm hướng đi phòng thay quần áo phương hướng đi. Thấy hắn đi rồi có mấy người rất gấp, niệm thâm. Cố niệm thâm hỏi như không nghe thấy, bước chân nhấn đều không có nhấn một chút. Lâm ý thiện bước chân chuẩn bị đuổi theo cố niệm thâm, Lý Nam Mộ vừa xài bước tới trước mặt nàng, đem nàng cản lại. Lâm ý thiện, ngươi thấy cho chúng ta cùng trường trung học phụ thuộc đám kia cháu trai so với, có thể thắng sao? Hỏi xong không đợi Lâm Ý Thiện trở về hắn, hắn giơ tay lên đối với đám kia hấp dẫn nữ nhân vấy vấy. Cái kia đám nữ nhân lập tức tràn lên, hai người ôm lấy cánh tay của Lý Nam mỗ nũng nịu kêu hắn, "Lý thiếu, chúng ta nay thiên vũ nhảy thế nào ạ?" Lý Nam mỗ đối với mỹ nữ thân sĩ lễ độ, mỉm cười trở về bọn họ, "Ngoan ngoãn, các ngươi nhảy đều rất bổng." Hắn còn cưng chiều vỗ một cái trong đó đầu của một cái nữ nhân. Vỗ tiểu hài một dạng. Sau đó hắn lại nhìn lấy lâm ý thiện tự hào nói Thế nào tiểu chỉ dâu ta mời đội cổ đồng viên Ngày khác nhất định làm chết trường trung học phụ thuộc đám thỏ chết bầm kia Lâm ý thiện nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đám nữ nhân Hướng về phía lý nam mộ nhẹ nhàng kéo một cái môi a, Cười lạnh một tiếng khinh miệt khinh thường không có cú niệm thâm bọn họ ngựa đen người người đều là ngựa hoang mất cương chia sẻ bởi vì cú niệm thâm là bọn họ chủ tâm cho nên đám này cặn bã cặn bã còn không mau đi dỗ hắn lão công ở chỗ này dỗ một đám không có chút nào công dụng nữ nhân nàng không muốn lại để ý đến bọn họ rồi nhấc chân chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Có thể lại bị Lý Nam mổ ngăn cản, gia nhập chúng ta ngựa đen đội cổ động viên ta để cho ngươi làm đội trưởng. Thật giống như khi bọn hắn lặp lặp đội đội trưởng là biết bao vinh quang sự tình, ngứ khí kiêu ngạo không được rồi. Cố niệm thâm đi một hồi lâu cảm giác được Lâm Ý Thiển không có theo tới, hắn quay đầu mới phát hiện Lâm Ý Thiển bị Lý Nam mổ cản ở nơi đó. Hắn cau mày, lại sầm mặt lại quay trở lại. Ta xem Lý Thiếu so với ta thích hợp hơn làm lạp lạp đội đội trưởng. Lâm Ý tiện Trọng mắt đem Lý Nam Mộ từ trên xuống dưới quét qua một lần. Không nhanh không chậm một câu nói, đưa đến mọi người lại cười lớn ha <cười> ha. Lúc này trong đám người bỗng nhiên toát ra một cái thanh âm tức giận, chửi thề một tiếng trường trung học phụ thuộc đám thỏ chết bầm kia quá kiêu ngạo còn mua ho sợ tuyên bố nói muốn đem chúng ta ngựa đen cho đánh quỷ xuống kêu ba ba. Lý Nam mộ nghe vậy không có chút nào tức giận, hắn nhún nhún vai, nếu như mỗi tháng cho lão tử 10 triệu tiền tiêu vặt để cho ta kêu ba ba ta rất ốt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 374. Để cho niệm thâm đi mời miêu yêu. Người kia vừa nhìn chầm chầm điện thoại di động một bên cho mọi người nói tin tức nội dung bọn họ hoa nhiều tiền kêu Lương Nguyệt cho làm đội cổ động viên. Lương Nguyệt 16 tuổi xuất đạo liền lấy nữ hoàng điện ảnh thưởng môn múa sân tốt nghiệp là lập tức rất nóng bỏng trẻ tuổi nữ minh tinh một trong. Lại chạy tới cho một cái sân trường xây dựng đội banh làm đội cổ động viên mọi người nghe xong đều cảm thấy không thể tin tưởng. Bọn họ khoác lác đi. Phô Trương Thanh Thí, Lương Nguyệt Nhưng là nữ thần của ta, không phải là một đường nhãn hiểu đều không đại ngôn, bọn họ trường trung học phụ thuộc đám kia cháu trai có tài đức gì, không nên vũ nhục nữ thần ta. Đúng vậy, bọn họ dám thực lực không có, làm những thứ này giả có thể vô cùng. Lý Nam Mộ ngược lại không có tham dự thảo luận cái này tin tức là thật hay giả, coi như là thật sự thì thế nào. Hắn khinh thường hất cảm lên kích động cái gì sao, chúng ta ngựa đen suốt chinh, lúc nào thua quá. Chờ chúng ta thắng rồi, để cho niệm thâm mời miêu yêu tới ăn mừng. Nha! Lâm Ý Thiển nhiều hứng thú chọn cao chân mày nhìn lấy Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ vừa vặn cũng hướng nàng bên này nhìn lướt qua, rất cố ý. Hắn cố ý làm bộ như không thấy phản ứng của Lâm Ý Thiển tiếp tục cười nói tiếp. Niệm thâm cùng miêu yêu tư để hạ quan hệ nhưng là dày như vậy. Nói lấy hắn còn rang hai tay ra dựng lên xuống độ dày. Ngược lại rất vững chắc là được rồi. Vừa vặn cố niệm thâm ôm lấy tiểu ngư tới rồi. Lý Nam Mộ vừa cười đối với cố niệm thâm thiêu thiêu mi. Niệm thâm ngươi nói ngươi có phải hay không là cùng miêu yêu giao tình rất sâu. Hắn một bên hỏi vừa hướng cố niệm thâm dùng sức nháy nháy mắt lúc này không giết giết Lâm Ý Thiển nhộ khí còn phải chờ tới khi nào Lâm Ý Thiển ánh mắt cũng nhìn về phía Cố Niệm Thâm con môi thật sao nàng chân mày lại chọn cao thêm vài phần Cố Niệm Thâm không có làm chút nào trần chờ lắc đầu một cái không phải là không quen hắn rũ xuống mi mắt che khuất lại theo trong con ngươi vài qua một vịt trột giả thật ra thì là nói thật chính là không quen cũng không biết tại sao Hiện tại nhấc lên miêu yêu hai chữ, hắn luôn là không nhìn được nghĩ nàng dưới mặt nạ môi đỏ mọng cùng đôi mắt xanh đậm. Giống như đã từng quen biết, luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào. biết bát hơn chính là, còn chưa phải là ghép cảm giác. Lý Nam mộ dụng tâm lương khổ, cố niệm thâm không có lính ngộ, hắn không cam lòng tiếp tục nói. Lần đó lai thủ đô tinh hải tú Ngươi vẫn cùng người ta miêu yêu đơn độc nâng cốc ngôn hoan tới say tối ngày hôm qua lại cùng đài lẫn nhau treo vẻo, nói không quen ai tin tưởng. Hắn nói với cố niệm thâm song, vừa nhìn về phía mọi người, không sao, ngươi phụ trách mời tiền mọi người chúng ta ra tiêu ít tiền cùng miêu yêu ăn bữa cơm tiếp xúc gần gũi tiếp xúc cũng là rất tính toán. Tần phong thứ nhất gật đầu đồng ý, đúng vậy a sâu, so, chúng ta cũng muốn khoảng cách gần cùng miêu yêu nữ thần tiếp xúc một chút đây. Hơn nữa trường trung học phụ thuộc đám kia cháu trai nếu quả như thật mời lương nguyệt, chúng ta mời miêu yêu, đó mới thoải mái. Đánh mặt ba ba ba. Còn lại đồng học cũng đều tỏ vẻ rất đồng ý. Từng cách một đều đã bắt đầu mong đợi. Lâm Tiểu Ngư nằm ở trên bả vai của cú niệm thâm, nghe Lý Nam mộ bọn họ nói chuyện phiếm bĩu môi cau mày, nghi ngờ kêu Lâm Ý Thiển, môn mi, bọn họ đang nói. Lâm Ý Thiển phản ứng cực nhanh, biết hắn muốn nói gì. Lập tức mở miệng cắt đứt lời nói của Tiểu Ngư thanh âm, đại nhân nói chuyện Tiểu Hải tử không cho xen miệng vào. Nói lấy nàng đưa tay theo trong tay của cú niệm thâm cướp đi Tiểu Ngư. Tiểu tử lúc này mới nhớ tới Lâm Ý Thiển đã thông báo mà nói, khôn khéo dùng tay che miệng. Thiếu chút nữa bại lộ môn mi sau khi biến thân thân phận, ra ánh sáng liền xong đời. Môn mi liền không thể dẫn hắn đi ra ngoài mua game cùng đồ chơi rồi. Hắn cùng môn mi mỗi ngày chỉ có thể tránh ở trong nhà. Lâm Ý Thiển ôm lấy Tiểu Ngư trực tiếp đi. Hôn an, sợ Căng đan lão tung. Tác giả, vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiuchoe.vn chương 375 lão tử là quan phối không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi cho dù chỉ mặc thông thường áo đầm đều không cách nào che giấu nàng vậy có trong xương tàn mát xa thanh lãnh cùng cao quý. Vẫn là giống như trước đây để cho người không khống chế được có trước mắt đồng tâm cũng vẫn là khiến cho người ta cảm thấy cao không thể chạm. Nhưng bọn họ vô cùng không thể hiểu được cú niệm thâm làm sao đã cùng lâm ý thiển đồng tâm. Ta hiện tại thừa nhận lâm ý thiển là thực sự lợi hại. Lý Nam mộ thu hồi ánh mắt nhìn lấy cú niệm thâm bởi vì liền ngươi cái này ngạo kiều hàng đều không có trốn được nàng. Hắn lời này để cho cố niệm thâm lại hồi tưởng lại đã từng lâm ý thiện bị vô số người theo đuổi qua, bị vô số người dòm ngó qua. Vưu trước mặt mấy vị này đã từng vô số lần ở trước mặt hắn thảo luận lâm ý thiện, đủ loại điếp. Lúc trước hắn không có lập trường, chỉ có thể nhịn. Mà bây giờ, lâm ý thiện là hắn lão bà của cố niệm thâm, là tại hắn hộ khẩu bản phối ngấu lan thượng nữ nhân. Hắn rốt cuộc có thể ngang sau ớn ngực tuyên bố chiếm có huyền, Cố niệm thâm ớn ngực, dùng thái độ bề trên nhìn lấy Lý Nam Mộ, ngươi biết cái gì các ngươi đều là cóc rẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga, lão tử là quan phối. Hắn khinh thường lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Quan phối. Cố niệm thâm đi rất xa, Lý Nam Mộ mới có phản ứng, ta không nghe lầm chứ. Hắn quay đầu nhìn Tần Phong, nháy mắt mấy cái. Tần Phong nhún vai, ngươi không có nghe lầm, cố niệm thâm nói hắn cùng Lâm Ý Thiện là quan phối, ngươi là con cóc rẻ. Lý Nam mộ trọng điểm vẫn còn đang. Tại cố niệm thâm nói quan phối, lên. Hắn lại hướng cố niệm thâm cái hướng kia nhìn lại, chập chập lắc đầu, vậy hắn đây là thật yêu Lâm Ý Thiện rồi hả? Tần Phong nói, nhất định là thật sự. Ta thậm chí cũng không thấy qua hắn đối với tịch hạ như vậy để tâm qua. Mấy người chúng ta sợ đều là người ngu. Một Mực Trầm mặt Kỳ Ngũ Việt bỗng nhiên lên tiếng, mang theo điểm châm chọc ngữ khí. Đưa tới Lý Nam Mộ cùng Tần Phong rất hiếu kỳ, ngươi có ý gì? Kỳ Ngũ Việt không để ý Tần Phong, rớt bỏ nhìn lấy Kỳ Ngũ Việt, không có ý gì, ngươi thằng ngu này. Nói lấy hắn trầm một cái mặt cũng bước chân đi rồi. Ba cái hai cái đều đi rồi trận banh này rất hiển nhiên là không thể tiếp tục luyện tiếp rồi còn lại mấy người cũng đều dối giết chào hỏi rời đi. Lý Nam mộ thấy bọn họ đều đi rồi, rất gấp, alo Kỳ ngũ Việt không không để ý tới hắn, hắn lại nhìn một chút cố niệm thâm cái hướng kia, tái sự quy trình còn không có nói chi, từng cách làm sao lại đều đi rồi. Hắn trực tiếp hướng về phía bóng lưng của cố niệm thâm hô to, niệm thâm ngươi nhớ đến liên lạc miêu yêu, chúng ta tiệc ăn mừng làm lớn một chút, mới đổi phục hôm nay đưa đến nhà ngươi, có thể cùng lão bà ngươi cảm thụ một chút trang phục cho cặp đôi rồi. Sau đó hắn đối với mọi người đều kêu qua một lần. Lâm ý tiện đã đi rất xa, cố niệm thâm chạy theo đuổi một hồi lâu, mới rốt cuộc đuổi theo. Ở cách Lâm Ý Thiển còn có 2-3 bước xa thời điểm thả chậm bước chân. Hắn đối với nằm út sắp ở trên bả vai Lâm Ý Thiển Lâm Tiểu Ngư chớp chớp. Lâm Tiểu Ngư dây biết ý tứ của hắn, tay nhỏ vỗ vỗ bả vai của Lâm Ý Thiển nhắc nhở nàng, môn mi, đã đi tới rồi. Lâm Ý Thiển biết cố niệm thâm ở phía sau, nàng không quay đầu lại, cũng không có lý Tiểu Ngư. Bước chân càng lúc càng nhanh, hướng nàng đậu xe phương hướng đi. Nàng đến gần xe, cầm chìa khóa mở khóa xe, trước tiên đem tiểu ngư nhét vào ghế sau xe. Cố niệm thâm thừa cơ mở ra ghế lái cửa xe, lên xe. Cố tổng đây là làm cái gì? Ta muốn làm. Hắn tiếng nói ra vẻ rừng rừng một cái, hướng ngồi ở phía sau rất ngoan ngoãn trên người lâm tiểu ngư liếc mắt một cái, sau đó lại cau mày nhìn lấy lâm ý thiện, ngươi gây họa cho ta khấu trừ đủ loại cách mũ. Những thứ này cây mũ chỉ có ngươi có thể lấy xuống. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 376. Quên mất những thứ kia tỉ tỉ. Ngữ khí của hắn, nhất là hắn mới vừa rồi nhìn tiểu ngư cách nhìn kia có chút uy hiếp mùi vị. Lâm ý tiền lơ đếnh. Nhún nhún vai nói, "Ta có thể không có làm qua cái gì, một mực đều tại là thực tế nói chuyện, con đường thực tế làm người." Nàng hướng trên xe dựa vào một chút, hai tay ôm ngực, trong mắt lười biếng nhìn lấy trên ghế điều khiển nam nhân. Đáy mắt ẩn tàng một vẻ không dễ dàng phát giác rào hoạt. Cố niệm thâm khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, Vân Đạm Phong khinh nói, "Ta cũng vậy, là thực tế nói chuyện." Nói là làm hắn tiếng nói làm xuống dừng lại, nhấc lên mí mắt, nhìn thẳng mặt của Lâm Ý Thiển cho nên một lần một đêm loại chuyện này. Âm thanh càng ngày càng lớn. Phía sau xe còn ngồi Lâm Tiểu Ngư, hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn lấy bọn họ hay. Lâm Ý Thiển vội vàng ngăn cản cố niệm thâm nói một chút, cố niệm thâm ngươi đủ rồi. Nàng cho cố niệm thâm một cái ánh mắt cảnh cáo. Sau đó kéo ra sau xe trên cửa xe, ngồi ở bên người của tiểu ngư Phanh, một tiếng, xe cửa đóng lại Cố niệm thâm quay đầu nhìn phía sau, lâm ý thiện chống lại ánh mắt của hắn, hận hận cắn răng, hèn hạ Ha ha ha Một bên lâm tiểu ngư bỗng nhiên che miệng cười lên ha <cười> ha Cố niệm thâm cùng lâm ý thiện đều rất khó hiểu tiếng cười của hắn vì sao mà tới, hai con mắt nghi hoặc nhìn hắn Hắn bên cười vừa nói, đa đi đều là thật là lớn người rồi, Môn Mi còn gọi hắn bơ a bơ y, đa đi giống như tiểu ngư đều là Môn Mi bơ a bơ y sao?" Hỏi xong hắn nháy mắt mấy cái, một mặt ngây thơ nhìn lấy Lâm Ý Thiền. "Lâm Ý Thiền, nàng có phải hay không là nên coi trọng một cái tiểu vương bát đản này năng lực hiểu rồi hả? Nhà người ta khoa đều là thần đồng." Hắn làm sao còn như vậy đồng chân thật là không có đáng yêu chút nào Cố niệm thâm đối với lâm ý thiện thiêu thiêu mi Lâm tổng nóng lòng như vậy sao Bây giờ sẽ bắt đầu kêu Nói lấy hắn một cái cánh tay giá đến trên tay lái Ngu bàn tay nâng quai hàm tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy lâm ý thiện Hắn hơi hơi cong trong hai mắt phảng phất trạng vảng tối minh mông biển khơi Sâu không thấy đáy hiện lên liếm diếm ánh sáng Lâm Ý Thiền Có câu con mẹ nó nàng không biết làm mắng không làm mắng Thuận theo tiểu hài tử dây dưa đằng lên người trèo có muốn hay không điểm mặt Lúc trước làm sao lại không có phát hiện mặt của cái tên này ra dày như vậy Ở ngay trước mặt tiểu ngư nàng cắn răng dám đem lời mắng người cho nuốt trở vào lái xe Cố niệm thâm Ô Về nhà liền mở Về đến nhà, Lâm Ý Thiển ôm lấy Tiểu Ngư vào nhà trước, chuẩn bị lên lầu, nghĩ đến tối còn giống như chưa ăn cơm, nàng hỏi Tiểu Ngư ăn cơm chưa. Tiểu Ngư gật đầu, "Ừ, thúc thúc mua thật nhiều đồ ăn ngon, hòa thuận nhiều xinh đẹp tỷ tỷ ăn chung." "Tốt, sống bây giờ trong miệng còn có mỹ vì lưu lại hắn nói xong còn đưa đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái. Rụt cổ lại thật hạnh phúc, ăn thật ngon nha. Rất nhiều xinh đẹp tỷ tỷ Nhất định là những thứ kia mặc rất bại lộ đội cổ động viên nữ nhân. Lâm Ý Thiền sầm mặt lại, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư quên mất những thứ kia tỉ tỉ, xinh đẹp hơn môn mi sao. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói. Môn mi đẹp đẽ, xinh đẹp tỉ tỉ tốt gợi cảm. Nói xong hắn còn ngửa cằm lên, bĩu môi suy nghĩ một chút, xác định một cái thúc thúc thật giống như nói như vậy. Lâm Ý Thiền Nàng sắc mặt thoáng cái đen như đáy nồi, vừa vặn cố niệm thâm tới rồi, nàng chuyển người đầu tiên trởn mắt quét qua. Không lên tiếng, lại nghiêng đầu đi lên lầu. Cố niệm thâm không biết tại hắn vào nhà trong lúc đó chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lâm ý thiện tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn có chút mộng, nghi hoặc nhìn lâm ý thiện giận trầm trầm bóng lưng. Hôn an, sợ căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 377 Một cách đại vương bát quả thật là không nên ép mặt. Cách này ngô ngốc để cho hắn càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Lâm ý thiển lên lầu chuyện thứ nhất chính là cho tiểu ngư tắm rửa Tắm xong chính tiểu gia hỏa mặc quần áo chính mình khôn khéo bò lên giường đắp chăn cùng tối ngày hôm qua một dạng Nằm song sau, hắn nhìn lấy hướng mép giường đi lâm ý thiện nói. Môn mi tối nay không thể ngủ tiểu ngư nơi này nha. Lâm ý thiện cau mày, tại sao? Mặc dù lúc trước hắn không thể quỳ cầu hắn có thể chính mình ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng hắn thật sự như vậy, nàng lại mất mát. Trong lòng còn mơ hồ có một loại rất mâu thuẫn cảm giác bất an, hy vọng tiểu ngư cùng cú niệm thâm càng ngày càng thân thiết. Lại vừa sợ quan hệ của hắn và cố niệm thâm so với cùng nàng hôn. Môn mi là lão bà của đa đi, ta là chồng của người khác, nam nữ thủ thủ bất thân, vợ ta sẽ ven nha. Lâm tiểu ngư nghiêm trang nhìn lấy lâm ý thiện nói. Lâm ý thiện phiền muộn suy nghĩ bị cắt đứt, nghe được lời của tiểu ngư, nàng im lặng kéo ra khóe miệng. Nàng hỏi, lão bà ngươi ở nơi nào? Nói chính hắn thật giống như có lão bà tựa như. Tiểu Ngư nói: "Lão bà thật là đẹp, thật là đẹp, còn có thể cho ta sinh thật là đẹp bơ a bơ y nha." Nói lấy hắn như là nghĩ tới lão bà bộ dáng, hai tay che miệng, vui vẻ cười cong ánh mắt. Lâm Ý khẽ khóe miệng không tiếng đồng co quắp. Cái này còn chưa làm ra đi cũng đã bằng chứng rồi. Cái tên này cùng cố niệm thâm sống chung trong vài giờ, cố niệm thâm rút cuộc đã làm cái gì với hắn? Lại là đẹp đẽ hấp dẫn tỉ tỉ, lại là xinh đẹp lão bà, liền nàng tương lai đích tôn tử đều giống như lại siết đặt. Lâm ý tiền đứng ở mép giường không nói lời nào, tiểu ngư lại bắt đầu đuổi nàng đi, ta không muốn cùng môn mi ngủ, bạch sắc thúc thúc nói môn mi muốn cùng đa đi thổi khí cầu tiểu ngư không thể quấy dậy. Hải tử quả nhiên không thể để cho nam nhân mang quá dễ dàng lệch lầu. Lâm ý thiển sắc mặt lại đen, nàng rất chăm chú nhìn Lâm tiểu ngư, môn mi không ở đây ngươi nơi này ngủ rồi, nhưng là ngươi đáp ứng môn mi, bạch sắc thúc thúc cùng lời của ngươi nói ngươi muốn quên bởi vì hắn nói đều là không đúng. Nàng nghiêm túc, tiểu ngư vẫn là rất kinh sợ, lập tức gật đầu đáp ứng, ôi. Lâm ý Thiển khóe miệng lại mím môi mỉm cười, cúi người xuống, đưa tay tại trước ngực tiểu ngư nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhanh lên một chút ngủ đi, ngươi ngủ thiếp đi môn mi liền đi ra ngoài. Tiểu ngư lắc đầu, không muốn, môn mi đi ra ngoài trước, ta không muốn môn mi theo, đa đi nói ta là nam tử hán rồi, muốn độc lập, sau đó mới có thể bảo vệ ta xinh đẹp lão bà nha. Lâm ý Thiển cố niệm thâm đại gia ngươi. Vì tẩy bạch tự kỷ thậm chí ngay cả con ruột đều lợi dụng một cách đại vương bát quả thật là không nên ép mặt. Một buổi chiều liền cho đứa nhỏ này tẩy não. Nàng cắn tạm thời đem tức giận cho thu lại, nhẹ giọng dỗ tiểu ngư cái kia môn mi không bối ngươi, một mình ngươi phải ngoan ngoãn đi ngủ. Được, ta lập tức liền ngủ. Tiểu ngư gật đầu một cái, khôn khéo nhắm hai mắt lại. Lâm ý tiền cũng tuân thủ cam kết. Đứng dậy rời đi, nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Ánh mắt nhìn về phía xéo đối diện cố niệm thân căn phòng, mặt lại đen mấy phần, Cái này tên đê tiện. Nàng liền là sinh khí muốn báo thù hắn một cái, thật không nghĩ tới hắn vì tẩy trắng chuyện gì đều có thể làm được. Quả nhiên là một cây ngạo kiều hàng, chỉ có mặt mũi cùng tự ái, liêm sỉ cái gì không trọng yếu. Nàng cắn răng nghiến lời đi tới cú niệm thâm cửa gian phòng, không có gõ cửa, trực tiếp mở cửa vào trong. Trong căn phòng an tĩnh không nghe được chút thanh âm nào, nàng đi vào, nhìn lướt qua không người, lại tiếp tục hướng bên trong phòng ngủ đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378 Ngươi tại sao phải lừa gạt tiểu ngư? Trong phòng ngủ sân thượng cửa còn mở tại, như cũ không thấy bóng người của cố niệm thâm. Nàng xoay người chuẩn bị xuống lầu đi tìm cố niệm thâm, ánh mắt lơ đãng quét đến ghế salon, phía trên để chừng mấy cái đóng gói quần áo. Bạch sắc, nhìn lấy giống như bóng rổ phục. Bước chân nàng không được đi tới, thông qua trong suốt túi chứa hàng. Nàng liếc nhìn trên quần áo màu đen mã tiêu chí. Nhớ tới tại sân bóng rổ Lý Nam mộ nói mấy đội phục đã đều đưa đến nhà bọn họ rồi. Lâm ý thiện nhìn lấy bạch sắc áo thể thao, tâm tình không khống chế được kích động. Nàng ánh mắt hướng cánh cửa nhìn một cái, không có cảm giác được cái gì động tĩnh Nàng vội vàng đưa tay cầm lên một bộ áo thể thao trong nháy mắt tâm tình cùng đã từng giống nhau như đúc. Ăn trộm đồ vật đại khái chính là tâm tình như vậy đi. Nàng cầm banh phục từ đầu đến cuối nhìn một chút, bạch sắc màu lót, màu đỏ số một chữ biên giới biến thành màu đen đường cong, cổ áo cũng nhiều màu đen ếp bên, ngực trái nhiều hơn một cái ngựa đen lơ ngơ ngơ, dù sao không có như thế nhàm chán, nhưng toàn thể không có thay đổi gì. Nhưng vì cái gì là bốn bộ, hai bộ còn không đủ tắm rửa sao? Lâm Ý Thiển nghi ngờ đem mỗi một bộ đều cầm lên nhìn một chút, phát hiện có hai bộ trọng lượng là không giống nhau, nhìn kỹ mới phát hiện phía sau, một chữ cũng không giống nhau, hơn nữa, một trong chữ mặt còn tú chữ, người nhà. Nàng đầu tiên nghĩ tới Ý Tứ lại là số một người nhà. Tâm tình thoáng cái kích động. Tay bất chi bất giác siết chặt cầm trong tay áo thể thao, túi mi lôn hoa hoa tác hưởng. Thích không? Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của cố niệm thâm, phát ra từ nội tâm hỏi thăm. Lâm ý thiện có tật giật mình đem quần áo trong tay buông xuống, xoay người cau mày nhìn lấy cố niệm thâm, ngươi tại sao đem quần áo thả trên ghế salon, ta muốn nằm sẽ cũng không được. Nàng không dám nhìn ánh mắt của cố niệm thâm trách cứ song nàng bước chân hướng bên trong phòng ngủ đi. Nàng muốn hỏi ngươi hai bộ người nhà áo thể thao là cho ai cũng không có dũng khí hỏi, không dám hỏi. Sợ hãi chẳng qua là chính mình tự mình đa tình. Có hai bộ là của ngươi. Cố niệm thâm âm thanh ở phía sau truyền tới, lâm ý thiện bước chân dừng lại. Nàng có chút không thể tin được chính mình nghe được, quay đầu nhìn cố niệm thâm, không xác định hỏi. Cho ta sao? Thật sự là cho nàng sao? trong mắt nàng kinh hỉ không giấu được ánh mắt giống như là phân giải thành một viên một viên ngôi sao nhỏ lói lên cú niệm thâm gật đầu ừ Lý Nam mộ cho có gia đình cùng có bạn gái đều làm nói xong hắn quay mặt chỗ khác cúi đầu nhìn lấy trên ghế salon quần áo cầm lên thả vào trên bàn trà hắn cũng không dám nhìn phản ứng của Lâm Y Thiển ô nữ hài nhàn nhạt một tiếng đáp lại nghe không ra tâm tình gì Mặc dù đã ngờ tới, nhưng cố niệm thâm còn chưa ở thất vọng, hắn ngẩng đầu lên, không nghĩ tới Lâm Ý Thiển cũng đang nhìn hắn. Trong lúc nhất thời không có trải qua suy nghĩ xem xét, tay chỉ ghế salon hỏi. Ngươi không phải là muốn nằm trên ghế salon. Lời của mình đã nói. Lâm Ý Thiển bĩu môi một cái, bước chân đi trở về, trở lại bên ghế salon ngồi xuống, lùi ra sau. Nàng ánh mắt không nhìn được hướng bị cố niệm thâm vứt xuống trên bàn trà áo thể thao lên liếc. Cố niệm thâm cũng khom người ở bên cạnh nàng ngồi xuống, hơn nữa còn là theo sát nàng ngồi. Cánh tay của hai người thoáng động một cách liền sẽ đụng phải. Lâm ý tiện nhịp tim lọt nửa nhịp, đang suy nghĩ tìm chuyện gì trò chuyện, chợt nhớ tới nàng hầm hầm mục đích tới nơi này. Bỗng nhiên có sức lực quay đầu nhìn cố niệm thâm chất vấn, cố niệm thâm ngươi tại sao phải lừa gạt tiểu ngư? Cố niệm thâm nhíu mày hỏi ngược lại, ta lừa hắn cái gì? Phản ứng của hắn là chân thật, chân thật không biết. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379 Ngươi có hay không làm niệm thâm là chồng ngươi? Cái tên này lừa quá nhiều phỏng trừng đều nghĩ không không nghĩ ra. Lâm ý tiện cắn răng nghiến lời nói. Cái gì hắn là chồng của người khác, nam nữ thổ thổ bất thân? Cố niệm thâm cao mày nghi ngờ một cái, không có làm cái gì giải mày tiếp tục hỏi ngược lại. Những đạo lý này có khuyết điểm sao? Hắn một cách vấn đề tiếp lấy một cách vấn đề vứt cho Lâm Ý Thiền, hắn tương lai không phải là của người khác lão công sao, nam nữ chẳng lẽ có thể tùy tiện hôn sao? Hắn mỗi câu rõ ràng đều rất để cho người phát điên, có thể mỗi câu cũng để cho nàng không nói gì phản bác. Lâm Ý Thiền mặt một hồi quyết định vượt qua cái vấn đề này, lại hỏi: "Vậy hắn nói lão bà xinh đẹp đi. Cá của nàng đơn thuần như vậy?" Mình cũng không thể liền biết rồi lão bà cái đề tài này đi. Lão bà cái đề tài này cố niệm thâm không có làm trần chờ, Chính hắn coi trọng người ta kỳ ngũ Việt cháu ngoại gái. Ta có thể chi phối hắn yêu thích sao? Lâm ý thiền. Kỳ ngũ Việt cháu ngoại gái. Lâm tiểu ngư lúc nào lại cùng kỳ ngũ Việt cháu ngoại gái đã gặp mặt. Mới một tí tẹo như thế thời gian cá của nàng rốt cuộc trải qua cái gì? Thành khẩn đúc. Bỗng nhiên có người gõ cửa Đều đã chế thế này Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều có điểm hiếu kỳ Trừ phi có chuyện gì trọng yếu Bằng không không thể nào là gì chụp Đi vào Cố niệm thâm đáp một tiếng Đứng dậy đi tới cửa Người bên ngoài mở cửa Cao gầy thân ảnh phảng phất mang theo không khí lạnh lẽo tới Không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh rồi Lâm Ý Thiển nhìn người tới Liên tục không ngừng đứng lên, trên mặt lộ ra lúc túng lại không mất lễ phép mỉm cười, mẹ. Làm sao vừa nói đến thì đến rồi, một chút phòng bị cũng không có. Nàng vội vàng trong mắt quét mắt trên người ăn mặc, ớn thể. Tống thường văn quét mắt lâm ý thiện, sắc mặt càng lạnh hơn, nàng không để ý tới nàng. Đối với nàng đột nhiên viếng thăm cố niệm thâm cũng hơi kinh ngạc, mẹ sao ngươi lại tới đây. Tống thường văn mặt lạnh, khiển trách giọng nói. Ta là tới hỏi hỏi các ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra trên mạng chuyện nhốn nháo, cũng không sợ người chê cười. Nàng lại mắt liếc lâm ý thiện. Thật giống như đang nói. Ngươi cái này kẻ cầm đầu. Lâm ý thiện một mặt vô tội, mẹ, ta nói chỉ là sự thật. Bọn họ vốn chính là chia phòng ngủ, cố niệm thâm tại trong tiết mục vốn chính là nói láo. Nàng có nói sai sao? Nàng không giải thích cũng còn khá, giải thích tống thường văn tức giận hơn, có một số việc thật cũng không thể nói ngươi không biết sao. Âm thanh cao mấy cái dơ bơi còn thật hù dọa người. Lâm ý tiện nghe lời gật đầu, ồ ta đây lần sau nói dối. Lời này cho thấy lên nghe vào là nghe lời, có thể. Cái gì gọi là lần sau nói dối? Cẩn thận suy nghĩ. Giống như là bị buộc nói dối, tống thường văn tức giận sắc mặt đều thay đổi, ngươi. Nàng khẽ cắn răng nhìn được không có đối với lâm ý thiện nổi giận, đem khí đều giải trên người cố niệm thâm rồi, ngươi cách này không có tiền đồ tiểu tử thúi, nữ nhân của mình ngươi đều không giải quyết được, liền biết ở trước mặt mẹ sĩ diện. Đưa tay tải trên ức của cố niệm thâm nhẹ nhàng đâm một chút. Sau đó nàng lại nhìn lấy lâm ý thiện, hỏi. Ngươi rốt cuộc có hay không coi niệm thâm là thành là chồng ngươi Lâm ý thiện nội tâm trở về vang rồi một tiếng hữu. Có thể nàng trả lời thời điểm hay là trước liếc nhìn cố niệm thâm Cố niệm thâm vừa vặn cũng quay đầu hướng nàng nhìn bên này Nàng ra vẻ miễn cứng ngứ khí Có đi Tống thường văn không có chú ý ngứ khí của nàng Lạnh lùng nói Vậy ngươi liền biết nên làm cách gì bảo vệ hắn ở bên ngoài danh tiếng cùng địa vị mà không phải là hủy hắn danh tiếng.